sợ hãi lùi ra phía sau vài bước. Tôi khẽ ăn mà ngộm được miếng, vẻ mặt đầy hoang mang lo lắng tột độ. Bên ngoài, tiếng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net